Minh Thần đành phải cùng nàng cạn chén dao bôi. Sau tiệc rượu, cái hậu bưng vào một mâm đèn Phụ Dung thật xinh xắn. Nàng cười mà bảo, chàng làm dai tế xứ Phụ Dung, không dùng vài điếu thật là uổng. Khói Phụ Dung có sức thần bí, làm dịu sự ưu phiền, có thể vào dịp này lại làm sảng khoái gia tăng. Người bình nguyên thành phố thành đệ tử của Phụ Dung Thần cũng vì thế, nhưng riêng chàng đã biết điều bí mật về ma túy, không lo mắc bỏng nổ lệ.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 Chất mà túy này một thời gian coi là một tuyệt kỹ trấn quốc. Sự nghiêng này không bị thiên hạ giòm ngó là nhờ tuyệt học đó. Ngạc nhiên, võ tỏ mò hỏi tuyệt kỹ Phù Dung chăng? Vâng, đó là môn bí truyền đặc biệt của dòng khan chúa gọi là Phù Dung Thận Công. Bí kíp này khi đã luyện thành đánh ra vô hình vô sắc có thể coi là một tứ mê hồn công lợi hại vô sòng. Vì cây Phù Dung là nữ hoàng thảo mộc đặc tính của nó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 Sống khét dành Bắc Yên Thần trong tứ trụ tứ hung, nàng lấy ta cũng do lời nguyện, nhưng nàng xét xử trí ra sao khi ta quyết từ chối cuộc hôn nhân. Võ nằm nghĩ vẩn vơ rồi say thuốc nằm liềm dìm ngủ ga ngủ gật, mũi vẫn thơm thoảng mùi thuốc viện, quẹn mùi xạ lan mỹ nhân, tài vẫn vàng âm tiếng thuốc réo lọ sành. bất thần nghe tiếng thần nữ trầm trầm bên tài.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 Thế còn nữ chúa tỷ sao? tiếp ở lại căn phòng hoa trúc này. Thiếp biết điều thiếp phải làm, chàng chớ bận tâm. Nhưng dẫu sao, một ngày là nghĩa chàng đừng nên gọi thiếp như thế. Trước à là tổ nương thần, nguyệt lão, thần dân, thiếp đã là vợ của chàng. Người vợ không bao giờ sum họp cùng chồng. Giọng nàng càng rung dữ và nàng chợt đánh rớt cây tiêm. Xoay mình ngoảnh mặt đi như cố giấu xúc cảm.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 Không ảnh mặt lại, thần nữ rung giọng cảm ơn chàng đã kêu tên thiếp, giờ này quá ngọ, thần dân đã về bản đấy là giờ thuận tiện nhất cho chàng, để thiếp sai thế nữ lo dẫn chàng đi ngay cho kịp. ngõ nàng do dự, võ khều nhẹ vai mà gọi nhỏ, phủ dung nương, con nàng ở lại yên vui chớ Thần nữ không đắp, gặng hỏi mãi mới nghe nàng rung giọng xót xa. Yên vùi sao được, khi hôn lễ đã cử hành, lòng thiếp đã ghi hình bóng của lang Quân. À là run rủi, nên duyên phủ phụ, lòng thiếp đã yêu chàng, còn biết nói sao. tiếp sao yên lòng sống mòn mỏi với tình yêu tuyệt vọng như thế. Thiếp sẽ khóa chặt phòng này và nương khói phủ dung xuống cửu tuyển đợi chàng. Nói đến đó, như không nén được nữa, nàng vùng xoay mình lại, vừa lúc minh thần kinh ngạc cúi xuống đỉnh lay.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 Và cũng là lần sau của ngọn lửa yêu đương và mùi lan xạ kỳ ảo tiết ra vả và vào cứu giác của chàng, một thứ mùi da thịt mỹ nhân thiền phú như ướp đủ kỳ hoa sĩ thảo khắp mấy giải biên thủy cẩm tú, làm võ muốn tan biến hình hài trong phút giây trao đổi nồng nàn Như nàm chầm hút sắt, hai người ghi lấy nhau như không muốn rời xa nữa, chàng tuổi trẻ thấy tấm thân thon đẳng dán vào mình, rùng động mãnh liệt, tưởng chừng sắp ngất đi trong âu yếm não nồng. Mãi đến khắc, chàng thấy môi mình nằm mặn mặn mới hay nước mắt dai nhân đã chảy ướt đầm mặt hoa trôi cả xuống miệng của chàng. Tự nhiên ẩn sâu thối thúc Chàng trai uống cả những giọt nước mắt thần kỳ đó Như buốn nó hoa vào máu huyết Mang đi trên các đẻo đường lưu lạc mai đây chư thần nữ mở mắt ra Mắt vượng còn mở ngấn lệ Hai người bẽn đẽn nhẹ trời mặt nhau tìm vẫn bồi hồi Phù dung nương thỏ thẻ tiếp thật vô lễ quá Làm ướt cả má lang quân Minh thần lúng túng đưa Như đứa con nít vừa phạm tội Ngủ mỗ thật bậy Làm phụ dung chảy nước mắt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 Phù Dung, nàng đừng nói thế, nghe lòng đau người ra đi, cặp trai gái rời nhau, tổn thức mãi như chưa bứt đổi sợi tơ hồng vô hình. Nhưng lần này rời hẳn, nàng nữ chúa Phù Dung nắm tay võ minh thần, cùng nhỏm dậy, mặt hoa đỏ ẩn nhụy đào vườn sớm. Hai người cùng ngượng mà nhìn nhau, nàng cười long ấn lệ, chớp hàng cong mi vút, e ấp cúi đầu, bỗng giữa cảnh phòng vắng, chợt vang lên hai tiếng con con, ngần vang âm đồng hồi cổ.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 Thế biết việc phải đảm là quần chớ bận tâm, dứt lời nàng vớ lấy rồi gõ ba tiếng vào chiếc khánh đỏ treo trên bàn, cửa hậu hé mở, một gái hầu chạc 25, 26 tiến vào cúi rạp đầu kính cẩn, "Dạ bẩm nữ chúa nương nương chuyển gì ạ?" Thần nữ phất tay dịu dàng,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 Không còn cách nào hơn, bậc trượng phu phải coi thủ cha mẹ là trọng. Thần thiếp giới thủ chàng, chẳng từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng trước à la, thiếp đã là vợ của chàng rồi. Giây phút này qua, thiếp đã uống trọn tình phu phụ. Dẫu chàng giao hoan cũng nghĩa vợ chồng. Thiếp mãn nguyện rồi, không còn áo ước gì hơn nữa. Võ Minh Thần bất giác thở dài, treo vịt người xuống giường. Bình sinh chàng đã kẻ rất có nghị lực, định chi phải đảm cho kỳ được.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 Nhớ dị thú vô cùng nhưng cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Chàng cùng thần nữ ở biển sinh trên một trái đồi đầy kỳ hoa dị thảo, ngay khu chàng nằm dưỡng bệnh trước. Khu biển sinh quỳ ngà hết sức nên bằng đá trắng đá xanh, vách gỗ phiến quý hai tầng, trùng quanh đều có điếu kiểu. Mỗi sáng sau tuần trà, hai người lại dòng ngựa đi dạo quanh miền xem các thắng cảnh.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 thần nữ đem bí pháp phù dung thần công tra truyền cho võ, phép công này chuyển chất hấp tinh túy của phù dung vào mình, tinh luyện như môn mê hồn công bả thanh âm truyền cho chàng, nhưng bí quyết còn nhiều điểm khác, như đã luyện mê hồn công, bó luyện phù dung thần công rất màu chóng, môn công này đặc biệt khi đạt thành nó có thể tiết ra một luồng khí bao quanh mình như một bức rác hơi ngăn cản các đòn đánh vào, và vì chất phù dung có tính dược rất thánh, nó có khả năng chế giải rất nhiều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 bước vào thấy vòng bật Ki kêu lên A vòng cản khôn vòng này cả thiên hạ ảo ước sao chàng lại có nó chẳng phải thận trọng lắm mới được Võ đ chiếc vòng cho thận nữ nàng có biết gì về chiếc vòng này không?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 Đoạn hai người trụ nhau đi chơi rừng Dạo này vào khoảng đầu hạ Khí hậu cao sơn mát dịu Đêm vẫn lạnh Phụ dung đương bận chút việc phải đi đâu Với các bộ lão hẹn khuya mới về Võ nằm ngủ sớm Nửa đêm sực tỉnh Lòng bưng khuông Ben nhẹ mở cửa riêng ra nẻo tiền thờ thần Lát sau tràng hạ tuần vừa mọc Minh thần lưỡng thứng quay vào Nhưng ngại quân canh chào hỏi mất thì giờ Lại muốn rượt thử nghề phi thiềm ẩn bích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 Chàng tranh ngồi nhỏm dậy, vươn vai, thấy trong mình còn bài hoài. Chàng tranh ngơ ngác nhìn quanh buồn, trí óc trở lại mình mẫn, dần dần nhớ lại chuyện tối qua, chàng còn hiểu mình mê hay tỉnh nữa. Chàng vén màn nhìn ra cửa, cửa vẫn khép hờ không đóng, như đêm qua không có gì khác lạ. Chàng cúi xuống, người gối chăn vẫn phản phất thứ mùi kỳ dị, thương mùi da thịt của mỹ nhân thơm thơm, hăng hắc như ướp đủ thứ kỳ hoa dị thảo. Quái gỡ thật, không lẽ mình mê ngủ à Không thể được, rõ ràng đêm qua khoảng giờ tí Mình ra ngoài thở thận Khi vào, cặp năng nhảy trên mái xuống Nàng cùng mình uống rượu Rồi... Võ nhắm mắt lại, định lại thần trí Hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua Chẳng nhớ từng sự việc Cho tới lúc trong mình nóng như cây đuốc Bị thần nữ phù dung là lời khều gợi Quyến trũ chàng vào giấc vụ sợn Sao lại thế này? Sao lảng là lại làm chi thế? vô lý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 Thần nữ vừa tươi cười thỏ thẻ Gớm là quần sao bữa nay ngủ mê mệt thế thiếp sạc thầm đến hai lần Thấy chàng vẫn ngủ vui Tối qua chẳng tức khuya Ngồi đây chàng nào Vừa nói nàng vừa uyển chuyển bước lại gần Võ thần mật nắm tay kéo nhã mình thần đại Chàng quay phát người ngó trừng trừng Về mặt khác thường Làm nàng nữ chúa phủ dùng bỗng giật mình Bùng tay ngơ ngác mà hoảng hốt Kia chàng sao thế Sao chàng ngó thiếp lạ như vậy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 nữ chúa nương đường quác áo choàng màu đen viền kịp tuyến, thân nữ trụ vai thế nữ, mặt vượng lòng lạnh giận đến xung thiên, minh thần phải lên tiếng can cười chửa chát, nàng thấy chứ, đâu có sai, nó còn thấy nàng vào lấy bình rượu ra, đâu chỗ để rượu đâu rồi? Gai Hầu cúi đầu lùi mắt, Minh Thành cùng phu dung nương bước vào dãy gần tủ áo, đẩy một bàn rượu dựng trong bình pha lê, hũ bình sứ, đủ mọi thứ rượu tửu rượu uống, rượu thuốc trị bệnh và rượu xoa bóp. Vợ ông quanh chợt nhấc bầu rượu treo trên vách mà bảo: "Đây chính là loại này đây, thần nữ đỡ bầu rượu giật nảy mình mà kêu lên: "Thiếp cho chàng uống rượu này ư? Trời, đây là thứ rượu phát độc dục tình!"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 Thần nữ thuần thoát đi sang, võ đập chát cái vòng gỗ xuống sàn gỗ, gieo vịt người xuống giường mà lầm bẩm Thế là hết, di vật hy vọng tìm nguồn gốc, phụ dùng đường, sao nàng lại như thế? Bắc Yên thần nữ mở to mắt vượng nhìn võ minh thần, nhìn mảnh vụn vòng xanh vùng vãi cắp sàn, sắc mặt đang hồng bỗng trở nên xanh sao vì kinh ngạc. Mấy khắc mới cất tiếng trun run mà hỏi, sao chàng lại đập mất vòng ra bảo, có chuyện gì thế?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 Thần nữ bật kêu trời cực kỳ đau đớn, mặt tái như chảm đổ, lào đảo suýt ngã, phải vịn vào đầu giường. Nàng thở mạnh, cá lầu mới lắp bắp. Chàng, chàng ơi, chàng ngờ thiếp lấy vòng, oan này còn hơn oan thị kính, tiếp còn biết lấy chi giải tỏa nội oan vô lượng này đây. Vẻ mặt nàng xúc động, đau đớn cực kỳ, làm võ minh thần không khỏi trúng động tầm thần, bối rối hết sức mà nghĩ thầm. Sao lạ lộng như thế này? Nàng đóng kịch với ta sao?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 chẳng còn biết hư thực ra sao, nghe nàng nói giọng đầy tiết, tâm thần võ càng thêm bất nữ ngục thành giường bỗng chẳng để ý thấy nàng luồn bàn tay bốp măng vào trong nếp áo ngực, mắt thoáng tối lại, võ giật thoát mình không kịp lên tiếng, nhân đang vận công sẵn, xuất kình bất ý, đánh vụt trong một đòn mê hồn công nhắm thẳng vào mặt của nàng.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 Tùy thế, võ cũng không nói ra, chỉ chép miệng bảo với nàng rằng, từ ngày gặp nạn, lưu lại đây cũng đã nhiều rồi, nay nhân vọng mất, nếu không phải nàng lấy, tất cả lạ ngoài vào. Thù cha mẹ nùng nấu, nguồn gốc mịt mờ, võ này đã đến lúc phải ra đi tìm bỏng, báo thù, xin từ biệt nàng, hẹn mai sau có ngày tái ngộ. Tân nữ nắm lấy tay của võ, võ lại sợ chơi đòn chi lưu lại, và chàng điền ngầm vận công phòng bị.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 Vâng, chàng lên đường đi, lần này thiếp không dám giữ, nhưng để thiếp dâng chàng ly rượu tiến đưa đã. Võ nóng lòng chỉ muốn đi ngay, nhưng chẳng nỡ từ chối nàng. Đó rồi không thông báo cho thần dân hay, Bắc yên thần nữ kinh đáo làm tiệc tiễn hành, xài thế nữ đem sẵn tất cả mọi thứ tới đền thờ phủ dung thần, và ngay đêm đó, hai người lại lên kiểu đăng sơn đến thẳng đền thờ. Căn phòng bí mật trong ruột tượng đêm nọ, hai người ngồi đối ẩm ngay trên giường tắt bảo. Giở phần ly trạnh lòng tục nữ, Võ Minh Thành cũng chẳng vui gì, lòng chàng mang mang rối loạn, điệu hưu hưu hết sức. Sau mấy tháng gần gũi nàng nữ chúa xứ Phù Dung, đã có khi chàng có dịp nhận ra nhiều đức tính thói quen ái của nàng.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 Trái lại, nàng đã giúp chàng một phần lớn, thậm chí có lần chàng gặp đêm gió lạnh mưa buồn, lòng trống trải không cầm nổi nước trước tấm thần khiều gợi của nàng ta, đã muốn ngã như một kẻ thường nhân. Nhưng chính nàng đã cười khanh cách, vụt khỏi vòng tay của chàng, chạy vụt ra ngoài mưa gió để vo đuổi theo cho mưa gió dập tắt núi lửa. Ai ngờ lại xảy ra chuyện nạn lùng ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng chỉ đoán lờ là bên trong tất phải có duyên cứu khác thường.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 À, thiếp hiểu rồi, trời, họa lại thần ám thế nào mà tiếp lại quyền khuấy đi mất, cũng chẳng nghĩ ra. Nàng im bặt bàn tay búp măng, cổ tay thon đẳng hơi trùng nhẹ, nét son vòng vòng, thủ cùng xa, còn ướt màu thách dùng. Chừng như nàng vẫn còn sợ chính nàng đã dấn thân về mà đầu óc không hay. Trương Minh Thần cũng hồi hộp lạ trước cuộc thí nghiệm này, mắt ngó chừng chừng tim đập mạnh, chàng trai nín thở chờ từng khắc. Nhưng một phút rồi 15 phút sau, dấu son vẫn còn đỏ chót trừ thường, và minh thần càng thêm kinh ngạc, rối trí chẳng còn biết phán đoán lẽ nào cho phải nữa. Chàng trai vụt ngẩn nhìn thần nữ, bột miệng mà kêu, sọc lại thế này, vòng son vẫn đỏ chót như ngày nọ, là thế nào đây? Quả giấc vù sơn, lẽ ra dấu son phải xỉn lại mới đúng chứ?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 Nhưng chẳng hiểu cái phách xuất ra có thể thành một khối cứng hay chỉ là một khối như xường kết vậy mà chưa biết chừng lối thử trinh bằng son móc thạch sùng chắc gì kiến hiệu hoàn toàn. Tùy nghĩ vậy nhưng chẳng lẽ lại kiếm đàn bạ con gái thử nữa võ chỉ lắc đầu chán nản chịu không còn hiểu sao nữa càng nghĩ lại càng phát điên thân nữ dịu dàng ấn chàng nằm xuống giường chàng nên tạm quyền chuyện này đi tiếp biết lúc này chẳng chưa thể nào hiểu được tìm tiếp được